Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 155 Thiên Trần Đan Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz Linh Dược Sơn ta đương nhiên nghe nói qua Môn phái này Luyện Đan rất Nổi tiếng đừng nói Châu chỉ sợ là phủ cận Vài châu người tu chân Cũng phần lớn nghe nói qua Nó nổi danh như thế cơ mà Nhưng việc này Cùng nó có liên quan sao Lâm Hiên vẻ mặt hoàn toàn như một người Ngoài, hắn đương nhiên sẽ không cho lão giả biết được thân phận mình là Linh Dược Sơn thiếu trưởng môn. Đương nhiên, nếu không có Linh Dược Sơn, sao lại có sắc rối ngày hôm nay? Lão giả thở dài kỳ thật bất luận là chúng ta người tu ma hay là giống đảo hữu người tu chân giống nhau đều là theo đuổi trường. sinh chi đạo chẳng qua đi đường bất đồng, luyện tập công pháp đối lập nhau mà thôi. Lâm Hiên gật gật đầu thiên đạo bất nhân các tu sĩ vì lợi ích bản. Thân lại có thể dùng chính tà để phân chia sao? Người tu chân cũng có. Ngụy quân tử trong người tu ma cũng có người tốt. Nhưng bất kể là người tu chân hay là người tu ma quá trình truy tìm. Thiên đạo đều vô cùng gian nan, lấy thiên sát chân quân là ngoại lệ. Sao? Người này vốn dĩ là một thiên tài, lại có vô số kỳ ngộ cho nên... Tu luyện tới kết đan kỳ đại viên mãn cũng được coi là người kế tục. Cực áp ma tôn là người có khả năng nhất tiến vào nguyên anh kỳ người. Tu mà. Mặc dù bên ngoài đồn đãi như vậy, nhưng theo lời ma quân chính. Mình nói, hắn kết anh thành công tỷ lệ cũng chỉ có 30%. Như vậy đã là rất cao rồi lâm hiên nheo mắt bình thường kết đan kỳ. Tu sĩ. Ngưng ghét Nguyên Anh có thể tính 5% đến 6% mà thôi, người tu ma. Còn muốn càng khó một ít, vị này ma quân có một phần ba nắm chắc, đắt. Muốn rất nhịp thiên rồi, chẳng lẽ hắn còn thấy chưa đủ. Ma quân hài lòng hay không tiểu lão nhân cũng không rõ ràng lắm. Nhưng mới rồi có lời đồn đãi truyền ra, nói vị ma quân này lại có một. Phen kỳ ngộ không giống bình thường, chiếm được một loại kỳ đan. Kỳ đan. Đúng vậy nghe nói loại này đan dược có công hiệu Nghịch thiên Không chỉ có có thể làm cho chúc cơ kỳ người tu chân dễ dàng ghét đan Thành công hơn nữa cho dù là đối ngưng ghét nguyên anh cũng có tác Dụng vô cùng Cái gì còn có loại này đan dược Lâm hiên trên mặt lộ ra vẻ hoài Nghi vào tình huống khác hắn không dám ba hoa nhưng làm linh dược Sơn thiếu chủ đối với đan dược một đường Hắn hiểu biết chính là một Chuyên gia Bình thường đọc nhiều đạo thư như vậy Chưa từng nghe nói Qua có đan dược có thể nhịp thiên đến trình độ này Làm cho chút cơ kỳ địa người tu chân dễ dàng kết đan thành công Nghe Một chút đã cảm thấy thái quá Chẳng lẽ một chút cơ sơ kỳ người tu Chân sau khi dùng kia đan dược cũng có thể tiến dai đến kết đan kỳ Đại cao thủ Chuyện này không khỏi khó có thể tin được Ngày nghĩ sai rồi. Lão giả lắc lắc đầu cung kính nói chúc cơ sơ. Kỳ người tu chân dùng thiên trần đan đương nhiên vô dụng. Nhưng nếu là. Tới chúc cơ kỳ đại viên mãn. Bắt đầu kết đan liền. Dùng loại kỳ dược. Này nắm chắc tám chín phần 10 có thể dễ dàng kết đan thành công. Thì ra là thế. Lâm Hiên gật gật đầu ngươi nói loại này kỳ dược tên. Là thiên trần đan. Không biết vì cái gì. Lâm Hiên tuy rằng chưa bao giờ nghe nói qua loại Này đan dược này Nhưng cảm thấy được cái tên này rất quen tai Tất nhiên bởi vì này loại kỳ đan là từ linh dược sơn khai sơn tổ sư Thiên trần chân nhân sáng chế Cho nên dùng đạo hiệu của hắn mệnh Danh Nghe xong lời này Lâm Hiên mặt ngoài không thay đổi nhưng Trong lòng như sóng biên vỗ bờ Việc này chính mình vì sao chưa từng nghe nói tới về thiên trần đan linh dược sơn điển tịch bản chép tay cũng không có chút nào đề cập tới chẳng qua lập tức lâm hiên trong đầu hiện lên một tia sáng nhớ rõ chính mình từng ngẫu nhiên nghe một gã tên là dương tu đệ tử nói qua bổn môn bí ẩn thiên trần chân nhân vốn là nguyên anh kỳ tu sĩ khéo léo bày kế đoạt được địa mạch chi hỏa có thể đề cao xác suất luyện sơn Quy! Quy! A, Nơ! Tỷ! Hờ! A, Nơ! Hờ! Công núi! Trong núi đều là có mưu đồ. Đến tột cùng vì cái gì mà lúc đó trong tông môn cũng không có người. Biết chẳng lẽ là vì luyện chí này thiên trần đan duyên cớ? Thiên sát ma quân là đến linh dược sơn cướp đan dược? Lâm hiên cả! Kinh hỏi lại! Không! Lão giả lắc lắc đầu thiên trần đan mặc dù là linh dược sơn Khai sơn tổ sư sở luyện Nhưng không biết vì cái gì cũng không cất Giấu trong phái hoạt truyền thừa Mà là dấu ở một địa điểm bí ẩn Thiên sát ma quân cũng là ngẫu nhiên có được Lão giả nuốt một ngụm nước miếng Đem chân tướng mọi việc rất nhẹ Nhàng nói hết cái gọi là phúc họa có số Nguyên lai người tu ma này Là một thiên tài lại có kỳ ngộ hết lần này đến lần khác thuận lợi kết. Anh không sẽ không có vấn đề cũng không biết như thế nào tin tức. Lại tiết lộ ra ngoài. Đạo hữu ngươi cũng muốn sao. Thiên trần đan không chỉ có có thể làm. Cho chúc cơ kỳ người tu chân dễ dàng kết đan thành công hơn nữa cho. Dù là đối ngưng kết nguyên anh cũng có vài thành tác dụng. Có nhịp. Thiên công hiểu như thế đối với tu sĩ như chúng ta nghĩa như thế nào. Không cần nói cũng biết, chính đạo, ma đạo cao thủ nghe tin lập tức. Hành động, đều muốn muốn giết người cướp của đem nhịp thiên linh. Dược này thu vào túi. Thiên sát ma quân tuy mạnh, nhưng tục ngữ nói, người ít không đánh lại. Đám đông, nguyên anh kỳ lão quái mặc dù không có ra tay, nhưng ghét đan Kỳ cùng các tu sĩ trúc cơ kỳ đều đỏ mắt. Vô số người vây công cuối. Cùng thiên sát ma quân rốt cuộc cũng bị mất mạng. Lâm Hiên nghe được kinh sợ thất sắc. Tuy rằng lão giả miêu tả nhẹ. Nhàng bâng quơ. Nhưng hắn có thể tưởng tượng trận chiến này rất tàn. Khúc có được linh dược như vậy quả thực có thể làm người tu chân. Điên cuồng. Sau này thế nào thiên trần đan lọt vào tay ai? Lâm Hiên liếm liếm. Môi cảm giác như miệng khô lưới giáo Không có ai chính tà tu sĩ không ai có được Lão già cười khổ mở Miệng trên mặt hiện lên vẻ mặt kính vừa sợ thiên sát ma quân thật Không hố là một đời nhân kiệt Ở chính tà tu sĩ vây công lại có thể Kiên trì ba ngày ba đêm cuối cùng tuy rằng phải tự bảo Nhưng nguyên Thần lại mang theo đan dược kia trốn thoát Nguyên thần xuất khiếu Lâm hiên nhíu lông mi mò cái Không biết vì cái gì nghe đến đó Tự nhiên nhớ tới dung hợp nguyệt ma chi chu cùng chu lương thân thể mà. Sinh ra quái vật. Lập tức lắc lắc đầu. Sẽ không quái vật kia tự xưng là cái gì tổ sư. Mà không phải ma quân. Huống chi tu sĩ mất đi thân thể về sau. Nguyên. Thần tuy rằng có thể tiến hành đoạt xá. Nhưng chưa nghe nói có thể. Biến thành nửa người nửa yêu như vậy. Ơn nhất định là chính mình đa Nghi. Lâm Hiên nghĩ như vậy. Lại hỏi lão giả vài câu đối phương cũng thật. Biết điều, biết gì nói nấy, như đũa trúc lật đậu rán cung cấp tất cả. Tin tức cho chính mình, ơ, Lâm Hiên vừa lòng gật gật đầu, cuối cùng rốt cuộc hỏi không còn. Hỏi cái gì nữa, mỉm cười nói ngươi đấy, cũng là nghe nói kia ma quân. Nguyên thần trốn đến nơi này, cho nên muốn đến kiếm vận khí. Miệng khô lưới giáo ý nói ham muốn vô cùng.